Nam nữ thủ thụ bất tương thân Cậu quên Nhưng không mẩn không có quên Nó rụt rè rút tay lại Mặt đỏ ứng Đôi má hồng hay hay Càng thêm hồng đậm để vô lấy dầu cho sức Sưng chụi vụ thế mà ghê à? Cậu Vinh nói rồi lật đật Đi vô trong nhà Lấy che dầu gió ra Cậu cẩn thận dán tay áo nó lên Rồi sức vô mấy cái vết sưng đỏ Cậu sức tới đâu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 Cậu định đi thẳng về phòng mình Nhưng vừa tới bậc cửa đã Hưng lại hỏi Ủa, cha tôi đâu rồi? Sao giờ này Vì ngồi đây mình vậy? thế cậu Vinh chủ động hỏi Thu Vân vui vẻ lắm Cô Hồ hỏi trả lời Cha cậu đi đám giỗ ngoài trò tỉnh rồi Chắc tối mới về Cậu... À... Vân định hỏi gì đó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 Cô miễn cười Nụ cười hết sức dịu dàng Nhu tình Cũng không biết vô tình hay cố ý Mà nụ cười ấy Thoáng ẩn hiện một kia câu dẫn Hết sức nồng đậm Khiến cho cậu Vinh nhất thời thẫn thở cho nhanh chóng xoay mặt đi Né tránh ánh mắt của dì kế Cậu sao vậy? Lạnh hả? Thu Vân biết rồi Nhưng vẫn cố ý hỏi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 mà nó bất quá chỉ như một con kiến, con dung ở dưới đất mà thôi. Cậu Vinh trải qua một giai đoạn lạ lẫm của cuộc đời. Ở nhà thì thường xuyên chạm mặt với dì kế. Nội tâm không quá chán ghét, nhưng cũng có cố kỵ nhất định trong lòng. Bởi vậy cậu luôn tìm cách né tránh tu vân. Điều bộ như đứa con riêng của chồng, không thích gì ghẻ. Nhưng thật chỉ có cậu mới biết rằng,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 Vậy là Mẫn không thương anh rồi. Cậu Vinh lại hỏi. Mặt cậu cũng chùm xuống, cảm giác không vui. Cậu Mẫn im lặng một lúc. Sao mới dám cất giọng nho nhỏ đắp. Không phải là em không thương cậu. Mà em xét tân phận em thấp kém quá. Không có dám mơ tưởng treo cao với cậu. Cậu Mẫn rụt treo.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 Hoàn cảnh và ý chí cũng giống như vậy, chỉ là số phận hai người khác nhau mà thôi. Thứ ba. Vẫn lễ phép quan tay chào vâng." Vâng cũng không tỏ vẻ gì, không né tránh, cũng không tỏ vẻ thân thiết, chỉ chậm rãi gật đầu. "Cô là gì của Cả Vinh?" Tô Vân biết rõ nhưng vẫn hỏi, khiến cho Mẫn có chút bối rối.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 Đôi lúc còn hiệu quả hơn Những lời hoa mỹ rất nhiều Được cảm ơn tôi Chăm sóc con của cậu Vinh tốt là được rồi Thu Vân nói xong Gọi thằng Sủ lại Nói nhỏ vào tay nó Rồi móc túi đưa cho nó một tờ giấy Cùng với mấy đồng bạc Thằng Sủ gật gật đầu Rồi đi tới Dẫn mẫn vòng ra cổng sau mà đi Thu Vân từ trong nhà lớn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 Bà Đốc Hiền một thân đầy nhách nhát, hai hóc mắt hổm sâu, gương mặt vàng vọt biến dạng, đôi bàn tay đau đớn vì bị đinh đóng vào. Chính giữa trán là một dòng máu đen rỉ rã. Màu đỏ của máu, pha lẫn với màu đồng nhất của cây đinh rỉ xét, càng làm nổi bật thêm sự quỷ dị. Đôi bàn tay khô héo vương đến muốn móc đi đôi mắt của thống đốc Quỳnh.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 Cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Trời nhá nhem tối. Mẫn dắt cái bụng bầu gần 4 tháng ra sau sàn nước do gạo nấu cơm. Giống chỉ mấy việc này, nó luôn làm từ sớm. Nhưng hôm nay nó bận phải giao hạt cường cho tiệm mai bà chính cho nên về trễ.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 Bàn tay Thu ráp mang theo một lực đạo lớn, vô tình tác động đến gương mặt trắng trẻo. Thu Vân Hoa cả mắt, bên má bỗng trác. Lão đảo vệnh tai vào ghế mới có thể đứng vững được. Quý tính chào vừa nghe xong tập 3 của Bóng nước Tài Dương.